Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Nộp truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiên kỳ hoa chương là chặt quá không rút ra được. Câu này nghe thì ý nghĩa có vẻ đen tối nhưng mà thực ra thì nó lại trong sáng hơn là rất nhiều. À, phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính Lâm Bắc Thần đã đến cái trại huấn luyện tập trung để uh, sơ tuyển ra những người có thể tham gia vào thiên kiêu tranh bá chiến và đây thì hắn cũng gọi là gặp sự châm chọc khiêu khích của những học viên ở ngay trong trường của mình thậm chí có người là ra tay với hắn sau đó thì được đinh tam thạch gọi là hóa giải vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra <cười> tiểu tử chỉ là thi đấu giữa các bạn học mà thôi hà tất phải ra tay tàn nhẫn như vậy đinh tam thạch lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đào vạn thành ông ta có ánh mắt nhạy bén vừa rồi trong chớp mắt đã nhìn ra Thiên tài hàng đầu của học viện sơ cấp Hoàng Gia này là dấp Tâm Hại người. Thứ mãn thi triển ra hiển nhiên là chiến kỹ nhất tinh Tiệt Thiên Chỉ. Đánh bỏ cách núi, tấn công kiếm, nhưng thực ra lại đả thương cổ tay và cánh tay của Lâm Bắc Thần, rõ ràng là muốn phế bỏ, ít nhất là trong thời gian 10 ngày của vòng dự tuyển, cổ tay của Lâm Bắc Thần sẽ bị phế bỏ, khiến cho kiếm thuật của hắn không thể phát huy ra được. Một tên nhóc mà tâm cơ lại sâu như vậy. <cười> Giáo viên đang nói cái gì vậy? Ta chỉ đang rèn luyện học hỏi với bạn Học Lâm một chút thôi. Đào Vạn Thành đúng mực nói. Học hỏi lẫn nhau, có cần phải nặng tay như vậy không? Đinh Tâm Thạch lạnh lùng nói. Đào Vạn Thành cười nhạt một tiếng trong lời nói mang theo mùi thuốc súng. Ta chỉ tùy tiện ra tay mà thôi. Chỉ là không ngờ rằng học viên hàng đầu mà học viện số 3 có là không chịu nổi một đòn. <cười> nói đến đây hắn nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mỉa mai. Bạn Học Lâm. Người có được vinh quang vô địch trong kỳ thi giữa năm, chẳng lẽ là nhờ vào trốn sau lưng giáo viên sao? Chỉ có trẻ sơ sinh chưa cài sữa, mới luôn trốn trong vòng tay của mẹ. Ha, ha, vốn dĩ nghe nói người đã đạt điểm tuyệt đối trong bài thi văn, kiếm thuật xuất sắc trong thi võ. Hôm nay gặp mặt, ha, thật đúng là tài nghe không bằng mắt thấy. Đạo tâm của Đinh Tam Thạch đã hỏng rồi, tên phá gia chi tử Lâm Bắc Thần này đã bao giờ phải chịu khiêu khích như vậy chứ? Đừng để bị lừa bởi chiêu khích tướng. Ông ta đang định động viên Lâm Bắc Thần, chính vào lúc này, <cười> "Đào Vạn Thành, ngươi lại cậy thế hiếp người à? Thật là làm mất hết mặt mũi của học viện sơ cấp hoàng gia chúng ta." Một giọng nói tương đối dễ nghe khác cất lên, lại là một thiếu niên quý khí, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhã, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ một cách tự nhiên, được một nhóm thiếu niên vây quanh chậm rãi bước tới. Thiếu niên nho nhã thở ơ, liếc nhìn Ngô Tiểu Phương, sau đó mỉm cười với Đào Vạn Thành mà nói: "Đào sư huynh, ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, sau này ở bên cạnh bớt nhặt rác đi. Ngươi tốt xấu gì cũng là gương mặt hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia chúng ta. Sao ánh mắt chọn người của ngươi lại tệ hại như vậy? Ngô Tiểu Phương tức giận đến ngứa ngáy cả người. Thiếu niên quý khí này lại nói hắn là rác rưởi, nhưng hắn chỉ dám tức giận mà không dám phản bác, bởi vì hắn đã nhận ra thiếu niên quý khí này chính là thiên tài Lý Đào của học viện sơ cấp hoàng gia, xếp thứ ba trong bảng tổng cá nhân. Lý Đào nói chuyện khách khí một chút. Ta là sư huynh của ngươi. <cười> ngươi lại đến nhúng tay vào chuyện riêng của ta. Đào Vạn Thành thấy thiếu niên quý khí Lý Đào này nhất thời trên mặt lộ vẻ cầm hận và thù địch. Lý Đào thở ơ nói, cái gì gọi là chuyện riêng của ngươi? Ta chỉ nhìn thấy ngươi đang ỷ mạnh hiếp yếu, hủy hoại thanh danh của Học viện Hoàng gia chúng ta. Nói xong, hắn chắp tay với Lâm Bắc Thần và nói, tại hạ Lý Đào có Học viện sơ cấp Hoàng gia. Xin tạ lỗi với bạn Học Lâm vì sự lỗ mãng vô lễ của Đào Vạn Thành. Nghe nói bạn học Lâm trong kỳ thi chung lần này, ba môn văn đều đạt được điểm tuyệt đối, ta rất ngưỡng mộ, đặc biệt đến đầy tiếp kiến. Lâm Bắc Thần cáo Đinh Tam Thạch, ra hiệu cho ông ta đừng quá căng thẳng, mình không sao. Hắn thu trường kiếm vào vỏ, tiến lên trước một bước thở ơ nói. Ngươi biết nói chuyện hơn nhiều so với cái tên ngốc họ đào này, nhưng mà ta cũng không có nuốt nổi lời lẽ hạ mình cầu hiền này. Người nào người nấy chẳng qua đều chỉ là những đứa trẻ 13-14 tuổi mà thôi. Sao phải làm ra vẻ giống như một con cáo già xảo quyệt, không thấy khó chịu hay sao? Người chung quanh đều sừng sốt, không có giáo viên bảo vệ, vừa rồi ngươi đã phải chịu tổn thất rồi phải không? Lý đào siêu huynh rõ ràng là đến để giải vây cho ngươi, ngươi lại không biết cảm kích như vậy. Thực sự là não tàn hết cả thuốc chữa. Ai mà biết lý đào, người bị chế giễu chỉ cười ha hạ cũng không tức giận. Bạn học lầm nói đùa rồi, có thể là bởi vì bình thường ta luôn tự cho mình là người trưởng thành cho nên có hơi già cỗi một chút. Nhưng mà ta thực sự rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi, không phải là làm ra vẻ, cũng tuyệt đối không phải để lôi kéo ngươi vào đội của ta. Lâm Bắc Thần thờ ơ nói, thật sao? Nhưng mà thật xin lỗi, ta đến đây không phải là để kết bằng hữu. Ha <cười> ha, nghe thấy rồi chứ, lý đào cái tên phá gia chi tử này hoàn toàn không biết cảm kích ngươi. Ha <cười> ha, thực sự là cười chết mất, không ngờ một tên ngụy quân tử như ngươi cũng có lúc dán cái mặt nóng vào mông lạnh, biết mùi vị bị từ chối là như thế nào đào vạn thành bật cười ha hả chớp lấy cơ hội để chế giễu đối thủ cũ của mình một cách không thương tiếc lý đào vẫn không tức giận thở ơ nói thiên tài kiếm thuật thích tự cho mình là siêu phàm luôn có khí phách không thể không nói phòng thái của thiếu niên quý khí này cũng không tầm thường nhưng mà lâm bắc thần vẫn ôm kiếm trước ngực với vẻ mặt xa cách hàng ngàn dặm thật là đáng tiếc vốn dĩ là muốn có một cuộc trò chuyện tốt đẹp với bạn học lâm lý đào cười nói thực ra vừa rồi Bạn Học Mộc của học viện số 3 các người đã kể rất nhiều thành tích của bạn Học Lâm trước và sau cuộc thi giữa năm khiến ta cực kỳ thích thú và tò mò Lời còn chưa nói dứt thì bên cạnh hắn có một nữ kiếm sĩ vô cùng xinh đẹp từ trong đám đông chậm rái bước ra khẽ mỉm cười đứng bên cạnh Lý Đảo Mộc Tâm Nguyệt Bạn Học Lâm, thật ra Lý Sư Huynh rất để cao người, là chân thành từ tận đáy lòng Mộc Tâm Nguyệt cười nói Ta biết sâu trong lòng người vẫn có sự kiều ngạo ấu trĩ của riêng mình Nhưng thật ra, hợp tác với Lý Sư Huynh, thừa nhận Lý Sư Huynh ưu tú hơn người, vốn không phải chuyện mất mặt gì. Lại là con bé trả sanh này, âm hồn bất tán, học viện số 3 đã bồi dưỡng ra những thiên tài gì vậy chứ? Lâm Bắc Thần thực sự là phục rồi, thực sự là cạn lời. Mộc Tâm Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của Lâm Bắc Thần thì trong lòng cực kỳ khuây khỏa, nàng cảm thấy cuối cùng mình cũng lái được hắn một hồi. Lâm Bắc Thần ngươi tự cho mình bất phàm đứng đầu toàn trường thì sao? so với một thiên tài thực sự như Lý Đào thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Con người mà có đôi khi phải nhìn nhận rõ bản thân, đừng có không biết tốt xấu. Mộc Tâm Nguyệt tiếp tục trầm trọng. ở bên cạnh một người ưu tú mới có thể có được lợi ích. Lâm Bắc Thần, Lý Đào sư huynh có lòng tốt, ngươi hà tất phải vì lòng đố kỵ của mình mà xa cách người khác ở ngoài ngàn dặm như vậy? Lâm Bắc Thần mở miệng vừa định nói lại thì lúc này một biến cố bất ngờ lại xuất hiện. Tiểu Tiện Nhân, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng nói vậy với bạn trai của ta xong Một giọng nói lạnh lùng dường như không phải của con người Từ phía sau Lâm Bắc Thần truyền đến Một bàn tay trắng như ngọc từ phía sau giơ ra Nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần sửng sốt theo bản năng vùng vẫy Ây da, chặt quá, không rút ra được Cảm giác cánh tay của mình giống như là bị sắt thép trói lại Còn mẹ đó, ai vậy? Hắn quay đầu, sau đó chửi rủa Sau đó, ai ra, mắt của ta Ai ném pháo sáng vậy? Mù mắt chó rồi Lâm Bắc Thần dùng tay kia che mắt, giọng nói khoa trương phát ra tiếng hét kinh ngạc, lóng lánh quá đi. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, khoác lấy cánh tay hắn quá lóng lánh, đẹp đến mức không chân thật, đẹp như một vị tiên nữ vậy, vừa trắng mà lại vừa đẹp, quả thực giống như mặt trời, toàn thân tỏa ránh sáng chói mắt, chói đến mù mắt của người khác luôn. Đến nỗi ngày khi Lâm Bắc Thần vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy giống như khi chơi game bị ném mười quả pha lát vào mặt, đôi mắt mơ màng, thậm chí đầu óc cũng trống rỗng lần đầu tiên mà lâm bắc thần cảm thấy là mình bị khuyết thiếu ngôn ngữ không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của thiếu nữ này nói một cách đơn giản là đẹp hơn mộc tâm nguyệt vô số lần công chúa thường dân đứng đầu mỹ nhân bảng của học viện số ba quả thực chỉ giống như con gà quê đứng trước mặt phượng hoàng cách biệt mười vạn tám ngàn dặm im lặng thiếu nữ nhìn thấy hành động khoa trương giống như não tàn của lâm bắc thần có một vệt đen trên trán thì thầm vào tai hắn quả trách cũng không phải là lần đầu tiên Hoàng hốt ngạc nhiên như vậy, còn chưa đủ mất mặt sau. Lâm Bắc Thần lập tức choáng váng. Không phải lần đầu tiên, vậy đó là lần thứ mấy? Ngươi là... Hắn muốn hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tuy nhiên thiếu nữ đã nhìn thẳng vào Mộc Tâm Nguyệt mà nói. Mộc Tâm Nguyệt của học viện số 3 phải không? Một phế vật nằm ngoài top 50 bảng tổng cá nhân. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng ở trước mặt bạn trai của ta âm dương quái khí, chỉ gà mắng chó. Trung quanh im lặng, bầu không khí đột nhiên bắt đầu có gì đó không đúng mộc tâm nguyệt thì lại không ý thức được nàng đã bao giờ phải chịu đựng sự lăng mạ như vậy đặc biệt là thiếu nữ tuyệt sắc không ai sánh bằng này mang một tư thế trấn áp mà đến khiến nàng một người từ trước đến nay luôn khoe khoang về dung mạo của mình trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một thù địch tự nhiên lập tức không chút nghĩ ngợi cười lạnh nói xếp hạng ngoài năm mươi thì là phế vật ha, <cười> ngươi là cái thá gì loại cặn bã như lâm bắc thần là bạn trai của ngươi sao? xem ra Ngươi cũng chả là cái thá gì Giọng nói còn chưa dứt Đào vạn thành và lý đảo bên cạnh Cuối cùng đã lấy lại thần trí sau cú sốc Hai đại thiên tài giống như chuột gặp phải mèo Lập tức vội vàng hành lễ Tham kiến lăng sư tỷ. Những học viên khác bên cạnh hai người Đặc biệt là các học viên của học viện sơ cấp hoàng gia Trước đó đều ở trong tư thế cao cao tại thượng Lúc này ai nấy đều như bừng tỉnh giữa cơn mơ Lần lượt hành lễ Cùng vô cùng tôn sùng và kính trọng Tham kiến lăng sư tỷ. Lời của mộc tâm huyệt còn chưa chửi xong, nhất thời mắc kẹt trong cổ họng. Một cái tên dường như là cấm kỵ, thoáng qua trong tâm trí nàng. Quả nhiên ngay sau đó, liền nghe thiếu niên kia cười lạnh một tiếng. Ta là cái thá gì sao? Người nghe cho rõ đây. Tên của ta là Lăng Thần. Bây giờ người đã biết ta là cái thá gì chưa? Lăng Thần, nữ, thiên tài vô song, đứng đầu trong bảng tổng chiến lược cá nhân. Sự tồn tại mạnh nhất đã nghiền nát 99 người còn lại. Mộc tâm nguyệt trong đầu âm mầm một tiếng như thể nổ tung ngay tức khắc. Lại có thể là lăng thần ư. Lúc này nàng một câu cũng không có dám nói. Mặc dù chưa từng gặp qua người này nhưng cái tên lăng thần thì một tâm nguyệt đã sớm nghe qua không biết là bao nhiêu lần rồi. Đó giống như là một thứ gì đó kiêng kỵ để cho người ta khi nhắc đến phải tự bày tỏ ra lòng tôn kính vậy. Chị không chỉ là thiên tài số một của năm hai học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành Mà còn là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ Chỉ đứng sau yêu nghiệt tuyệt thế Đế quốc thiền kiêu lâm thính thiển năm đó Hơn nữa Lăng thần còn có một tầng thân phận khác Nàng là tiểu nữ nhi được sùng ái nhất của thành chủ Vân Mộng Thành Thân phận quý tộc phải nói là cực kỳ cao quý Bất luận là tài năng hay thân phận Đều đủ để đe bẹp Hoàn toàn một tâm nguyệt Nhưng mà một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy Mà lại là bạn gái của lâm bắc thần ư chuyện này xảy ra khi nào vậy Tại sao trước đó, Lâm Bắc Thần chưa từng đề cập tới? Xin lỗi, ta không biết là Lăng Sư Tỷ. Tỷ. Tỉ... Một tâm nguyệt mềm nhũn rồi, không thể không mềm. Thiếu nữ trước mặt này từ bất cứ phương diện nào mà nói thì đều là đẳng cấp mà nàng không thể với tới. Trước khi có được quyền thế, nàng không muốn đối đầu với một nữ nhân vật như vậy. Xin lỗi là được xong. Lăng Thần khoác tay của Lâm Bắc Thần nghiêm nghị nói. Quỳ xuống, xin lỗi bạn trai của ta. Hả? Ngươi... Một tâm nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng không ngờ rằng Lăng Thần lại làm chuyện độc đoán như vậy. Ta chỉ cho một cơ hội. Trên khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của Lăng Thần, mang theo vẻ lạnh lùng không thể chối cãi. Từng câu từng chữ mà nói, quỳ xuống, xin lỗi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Ta có thể đảm bảo, không chỉ cuộc thi lần này, mà còn những ngày tháng sau này ở Vân Mộng Thành, ngươi đều phải sống trong những cơn ác mộng vô tận. Không có ai nghi ngờ lời nói của thiếu nữ yêu nghiệt này Bởi vì thân phận và địa vị của nàng rất là cao, năng lực của nàng rất là mạnh. Mộc Tâm Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn, nàng nhìn Lý Đào như thể đang cầu cứu, sau đó lộ ra biểu hiện lực bất tòng tâm. Phịch. Mộc Tâm Nguyệt quyết đoán ngay lập tức quỳ xuống, "Xin lỗi, ta sai rồi." Nàng cúi đầu nói, cảm giác nhục nhã to lớn khiến nàng gần như toàn thân run rẩy. "Loại nữ nhân như ngươi, ta đã gặp qua nhiều rồi, tự cho mình là đúng." <cười> ta tặng cho ngươi hai lời khuyên. Lăng thần thờ ơ cười lạnh một tiếng Giống như huyền nữ đứng trên mây Nhìn xuống một con kiến Ở dưới bụi trần Từng câu từng chữ mà nói Thứ nhất, khi người trăm phương ngàn kế muốn xỉ nhục người khác Thì phải chuẩn bị thật tốt Việc người khác bị xỉ nhục Thứ hai, người rất thông minh Nhưng đừng tưởng rằng chỉ có người là thông minh nhất Đừng coi người khác là kẻ ngốc Cho rằng tất cả mọi người đều có thể để cho người lợi dụng Cơ thể của mộc tâm nguyệt run lên mặc dù chỉ có hai câu nhưng giọng điệu của Lăng Thần lại khiến cho nàng có cảm giác giống như bị lột trần chuồng không một mảnh vải cha thân. Cút đi! Lăng Thần xua tay với vẻ chán ghét. Mộc Tâm Nguyệt đứng dậy không nói một lời, nhanh chóng xoay người rời đi. Ai ngửi người các ngươi cũng lập tức biến mất cho ta. Lăng Thần lại ra lệnh. Đào Vạn Thành và Lý Đào, hai thiên tài hàng đầu của viện sơ cấp phảng gia, thậm chí không dám thả một cây giấm, lập tức khách khí quay người rời đi. Khoảnh khắc mà Đào Vạn Thành quay đầu lại hắn cười nhẹ với lầm bắc thần ra dấu ngón tay cái hướng xuống một cách rất khó hiểu rất rõ ràng hắn đã ghi hận lầm bắc thần giải tán đi lăng thần không cần suy nghĩ mà nói những người vây xem xung quanh giống như binh sĩ nghe thấy mệnh lệnh của tướng quân tất cả đều tán đi chỉ trong hai câu ba lời cục diện đã được giải quyết sau đó nàng nhìn về phía lầm bắc thần <cười> thế nào thế nào thần ca ca màn trình diễn của người ta vừa rồi thế nào tất cả sự kiêu ngạo lạnh lùng và cô độc trước đó Ngay lúc này đột nhiên tan thành mây khói. Lăng thần lắc lắc cánh tay của Lâm Bắc Thần, dáng vẻ như một đứa trẻ nhà bên, làm nũng nói. Ta đã chút giận dùm huynh, nhanh khen ngợi ta đi. Ta... Lâm Bắc Thần tiếp tục tróng váng. Ta là đâu? Đây là ai? Ta đang làm cái quái gì vậy? Phần nửa đầu của cốt truyện tối nay hoàn toàn phù hợp với xu hướng của một nhân vật chính, có kỹ năng chế giễu người khác, già vờ bị tát vào mặt. Theo lý mà nói thì rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn Cẩu huyết tung thành trên các trang mạng của Trung Quốc Đều được viết như vậy Chỉ chờ nam chính như mình bắt đầu giả vờ Bị ăn tát vào mặt Nhưng mà cốt truyện ở nửa đoạn sau này Tại sao xem mà không hiểu gì vậy Mình đây là không kịp phòng bị Đã thụ động bị cho một bát cơm mềm sau Tiện tay có được một cô bạn gái giống như tiên nữ Hơn nữa cô bạn gái tiên nữ này Một giây trước vẫn còn là tổng tài bá đạo Kiểu mẫu cao cao tại thượng Một giây sau liền biến thành một viên kẹo nhỏ Lây dính người khác nhân cách phân liệt à Hay là hai mặt của nhân cách? Nha đầu này không phải cũng là một đứa não tàn đấy chứ? Ôi, thật kỳ lạ. Tại sao ta lại dùng từ cũng cơ chứ? Vô số ý nghĩ kỳ lạ điên cuồng lóe lên trong đầu lâm bắc thần. Thần ca ca, tại sao huynh lại không nói gì? Huynh tức giận rồi sao? Lăng thần lắc lắc cánh tay của lâm bắc thần, đôi mắt khi cười lên cong thành hình vầng trăng khuyết mà nói. Hay là như vậy đi, người ta sẽ đi tóm lấy cái tên đảo vạn Thành kia đánh trói một trận, chút giận cho thần ca ca nha. Ồ Không cần. Ta đương nhiên là không tức giận. Chỉ là... Uh, trời ơi, đất hỡi. Ai cho ta một gói? Metatonin đi. Ta cần phải bổ sung cho não. Não của ta có chút không đủ dùng. Lâm bắc thần gào thét trong lòng. Hi hi. Vậy đột nhiên gặp được người ta. huynh có phải cũng rất ngạc nhiên và vui mừng không? ờ uh, Lâm bắc thần sờ cầm đôi mắt nhìn lên bầu trời. Vừa rồi hắn thực sự đã vét hết ruột gan để suy nghĩ. Nhưng mà không thể nhớ ra nổi là mình đã dính líu với nữ yêu nghiệt này từ khi nào. Không lẽ là tiền thân trước khi chuyển trường đã từng lừa gạt lăng thần sau, chết tiệt, ký ức không được hợp nhất hoàn toàn chính là luôn xấu hổ như vậy. Bạn học lăng người cũng biết ta là một là một tên não tàn. Lâm Bác Thần sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói: thực ra có đôi lúc sau khi ta phát bệnh rất dễ quên đi một số chuyện trước đây, trí nhớ của ta rất mơ hồ. Vì vậy, à, cái đó chúng ta đã từng quen biết trước đây sau, Quỳnh mất trí nhớ rồi à? Lăng thần với dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, lâm bắt thần hai mắt sáng lên. À đúng, ta đã mất trí nhớ. <cười> cái cớ này cũng không tồi, quả thực là rất hợp lý nha. Đúng vậy, sau khi đến học viện số 3, có nhiều lần não tản phát tác, bây giờ ta đã quên sạch tất cả những chuyện trước đây. Có thể là ngay cả ông trời cũng cho rằng ta nên thay đổi triệt đẻ để trở thành một con người mới. Ờ, người thấy đó, thương lượng một chút đi. Chỉ bằng như vậy, người quên ta của quá khứ, cắt đứt đoạn nguyệt duyên đó đi. Mặc dù ngươi rất đẹp nhưng mà Ta đã được định sẵn là nam nhân Mà ngươi không thể nào có được Bởi vì ta muốn trở về trái đất Ta sẽ không yêu ai cả Lăng thần nghe vậy sững sờ hồi lâu dáng vẻ như muốn khóc mà nói Thần ca ca, huynh đang đuổi người ta đi sao Huynh không thích người ta nữa sao Ờ, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy Vì lời nói của mình mà lộ ra vẻ Uất ức và đau lòng Trái tim của lâm mất thần như bị một bàn tay lớn Vô hình nào đó hung hăng bóp chặt Tạo nghiệt Quả thực là một tiểu yêu tinh. Trên thế gian này tại sao lại có sinh vật dạng nữ, xinh đẹp đến như vậy chứ? Vừa rồi thực sự không nên nói những lời đó. Lâm Bắc Thần trong lòng tự trách một câu, sau đó hắn nói, đúng vậy, ta chính là đuổi ngươi đi, ngươi có thể hiểu như vậy. Nữ nhân chính là phiền phức nhất, không có gì thú vị cả. Đã làm tổn thương rồi thì làm tổn thương một lần đến cùng đi. Lăng thần không nói gì, nàng nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt dần dần, dần dần trở nên nghiêm nghị. Có vẻ như đã có sự chuyển biến nhân cách lại trở thành tổng tài bá đạo thống trị quần chúng như vừa rồi. Không biết tại sao Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy chân mình hơi nhũn ra thế là hắn nói À là như vậy, ta thực sự bị mất trí nhớ ban học lăng, hay là như vậy đi ngươi chờ ta một khoảng thời gian đợi ta khôi phục trí nhớ rồi lại đến tìm ngươi có được không? Đây không phải là sợ, đây là xuất phát từ trái tim, đây là lương thiện đây là không nhẫn tâm, tổn thương tới một tiểu cô nương. Được thôi Lăng thần lập tức lại nở nụ cười vui mừng nói, người ta cũng rất hiểu chuyện mà. Ngay khi Lâm Bắc Thần đang sắp phát điên không biết phải tiếp tục như thế nào, thì có một nữ nhân trung niên xinh đẹp, bà ta là giáo viên dẫn dắt đoàn đội cọc viện sơ cấp hoàng gia, vừa nghe tin vội vàng đuổi tới, dùng ánh mắt sắc bén như dao, giống như muốn băm Lâm Bắc Thần thành trăm mảnh, sau đó đưa tiểu cô nương xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên lấy lúc này toàn bộ khu lều trại đã sắp bị kích nổ rồi. Cái gì? Lăng Thần là bạn gái của Lâm Bắc Thần sao? Cái gì vậy? Còn là Lăng Thần đeo bám à? Cái gì? Vân Mộng Thành sắp nổ tung rồi Rất nhiều người đều có cảm giác hoang đường như sắp đến ngày tận thế Ở đằng xa, trong bóng tối, Lê Lạc Nhiên đến từ thành chủ phủ Ánh mắt xa xăm, trên khuôn mặt thoáng qua một tia kinh ngạc và phức tạp Lúc này Đinh Tam Thạch, người luôn giống như một người vô hình Thì đột nhiên nhảy xổ ra, không hỏi trái phải, trực tiếp túm cổ áo của Lâm Bắc Thần lôi hắn trở về lều trại của học viện số ba nói trò máu nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là sao đinh tam thạch bóp cỏ của lâm bắc thần lắc lư một cách điên cuồng khục lâm bắc thần vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của đinh tam thạch gào thét lên bình tĩnh giáo viên ông đừng kích động ông yên tâm ta là người có lý tưởng biết nặng nhẹ tuyệt đối sẽ không vì chuyện tình yêu nhảm chán này mà từ bỏ kiếm thuật mà ta theo đuổi ta nhất định sẽ nỗ lực giành lấy vinh quang cho học viện số ba đánh giấm Đinh Tam Thạch tức giận ngắt lời quát mắng: Vinh quang của học viện cái rắm chó gì Mấu chốt là trò tuyệt đối không được phụ lòng Người thật lòng yêu trò Hả? Lâm Bắc Thần choáng váng Chờ đã, hình như có gì đó không đúng nhỉ? Lập trường này của giáo viên Đinh Ông không phải là đến để xem phim cầu huyết Ông là giáo viên dẫn vóc toàn bộ học viên đấy nha Hắn kinh ngạc nhìn Đinh Tam Thạch Đinh Tam Thạch dường như lúc này mới phản ứng lại vẻ mặt đột nhiên lại trở lại bình thường Ông ta từ từ buông Lâm Bắc Thần ra Với vẻ mặt của một cao thủ cô đơn, lạnh lùng Ông ta ngẩng đầu ở góc 45 độ Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời Khe khẽ thở dài Ôi, tiểu bắc Trò vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện Lần đầu nghe thì sẽ không biết đó là khúc hợp ý Nghe lại thì đã là khúc cuối rồi Người trẻ tuổi Có những người, cho dù trò có phải đánh đổi tất cả Thì cả đời này cũng không được bỏ lỡ Lâm bắc thần ngáo ra Không nhìn ra là lão giả này Còn biết chơi văn vẻ nha Giáo viên đinh Ông có câu chuyện gì kể nghe thử chơi? Lâm Bắc Thần bật cười ha <cười> hả. Đinh Tam Thạch cười lạnh một tiếng. Lâm Bắc Thần lại nói. Cảm ơn. Hả? Giáo viên, lúc nãy ông đã nhanh chóng kéo ta về lều là đang giải vây cho ta sau Để ta không đến mức phải xấu hổ như vậy? Trò nghĩ nhiều rồi. Đinh Tam Thạch quay người rời đi. Quay trở lại căn phòng suối nước nóng của mình. Lâm Bắc Thần thấy thế cạn lời. Tiếp xúc càng nhiều càng cảm thấy giáo viên Đinh này rất có tố chất tố hài tiềm ẩn lúc này toàn bộ lều vải chỉ còn có một mình hắn. Trung quanh trại tiếng thướu rũ gầm gừ truyền đến tràn đầy vẻ hoang dã. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà khi bóng đêm ngày càng bao trùm thì Lâm Bắc thần cảm nhận được có một luồng khí tức rất nguy hiểm đang chảy giữa đất trời. Trên bức tường thành của doanh trại những binh sĩ tinh nhẹ của Vân Mộng Vệ dáng vẻ như đang đối mặt với đại địch rõ ràng là căng thẳng hơn nhiều so với ban ngày. Ngay sau đó tiếng gầm rú của dã thú từ ngoại thành truyền đến giống như có một con thú đang muốn tấn công thành. Trận pháp huyền văn của trại được khởi động tạo thành một lá chắn bảo vệ tất cả mọi người bên trong. Vùng đất hoang vu về đêm quả nhiên là cấm địa của con người. Nghe nói đêm tối sẽ khiến cho ma thú hưng phấn lực lượng tăng mạnh sức tàn phá của ma thú trong đêm tối cao gấp mấy lần so với ban ngày. Bởi vì ăn tương đối no cho nên rất nhanh buồn ngủ lâm bất thần lại ngủ say mà ngáy pho pho. Lúc nửa đêm có tiếng động từ lều trong chuyển đến nhạc hồng hương đã trở về Trong lúc mơ màng, Lâm Bắc Thần lờ mờ nghe thấy tiếng khóc nức nở, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Mãi cho đến ngày hôm sau, Mộc Tâm Nguyệt và Ngô Tiểu Phương vẫn chưa quay về. Lâm Bắc Thần đang ngủ rất say, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Kiểm tra thấy có phiên bản hệ thống mới, xin hỏi có muốn cập nhật hay không. Hắn giật mình từ trong cái túi ngủ đứng dậy, trực tiếp triệu hồi điện thoại, chỉ thấy một khung nhắc nhở lớn xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Cập nhật phiên bản hệ thống sau. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngủ hoàn toàn Hắn cân nhắc thông tin trong đầu Tại sao hệ thống điện thoại lại đột nhiên nhắc nhở cập nhật cơ chứ Phải chăng là bởi vì mình đã đạt tới một tiêu chuẩn nào đó Chẳng hạn như là đứng đầu kỳ thi giữa năm Hay là nói ta không hiểu ra sao đã trêu gạo được đệ nhất mỹ nữ Lăng Thần Cho nên mới mở ra một số quyền hạn nào đó của điện thoại Điều này có nghĩa là Sau này chỉ cần mình đạt được một thành tiệu nào đó Thì có thể khiến cho điện thoại nâng cấp phiên bản hệ thống sau Rất có khả năng Nhưng mà vấn đề này cũng không phải cái quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là sau khi nâng cấp phiên bản, chức năng của điện thoại có thay đổi gì không? Ví dụ như chức năng app tu luyện sẽ không biến mất đấy chứ? Ví dụ như sẽ có thể có lời nhắc nào đó liên quan đến việc trở về trái đất. Những suy nghĩ này lần lượt xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Sau khi suy nghĩ cẩn thận trong vòng nửa giờ, Lâm Bắc Thần đã đưa ra lựa chọn. Hắn quyết định nâng cấp phiên bản hệ thống của điện thoại. Bởi vì với kinh nghiệm phong phú, đã sử dụng các dòng điện thoại khác nhau, nói cho anh biết bình thường mà nói nâng cấp hệ thống điện thoại sẽ không thay đổi hoặc là xóa các chức năng thông thường đã có trước đó thì cũng không ảnh hưởng đến các chức năng của các app đã tải xuống mà chỉ tối ưu hóa các chức năng hiện có, cho nên có lẽ hiệu quả app tu luyện vẫn sẽ được bảo lưu. Hơn nữa, đối với Lâm Bắc Thần mà nói, chấp niệm phải tìm cách trở về trái đất vẫn luôn chiếm thượng phong tuyệt đối trong tâm trí hắn, cho dù sau khi nâng cấp phiên bản hệ thống chỉ có một phần trăm cơ hội tìm được cách trở về trái đất thì hắn cũng sẵn sàng mạo hiểm ngón tay nhấn vào chữ có tinh đặc biệt nhắc nhở quá trình cập nhật phiên bản hệ thống này mất bốn tiếng đồng hồ kích thước nội dung của bản cập nhật là một ghi vui lòng xác nhận rằng túc chủ có đủ lưu lượng và duy trì đủ điện năng một khung nhắc nhở mới xuất hiện cả hai điều kiện đều thỏa mãn lâm bắc thần nhấp vào tiếp tục trong phút chốc quyền khí trong cơ thể bị rút đi điên cuồng chào dâng tiến về điện thoại. Điều này là đang tiêu tốn lưu lượng đây. Với cấp độ huyền khí hiện tại của Lâm Bốc Thần thì việc vận ra một ghi áp lực không lớn nhưng mà có cảm giác thân thể như bị khuyết rỗng vậy. Đồng thời màn hình điện thoại chuyển sang màu trắng trắng, một thanh tiến trình màu xanh xuất hiện. Những gì mà Lâm Bốc Thần có thể làm chính là chờ đợi. Thời gian 3 giờ nhanh chóng trôi qua, nâng cấp hệ thống cuối cùng cũng hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, phiên bản hệ thống này đã được cập nhật, nâng cấp hoàn tất Các chức năng mới được bổ sung, bao gồm trợ lý giọng nói thông minh, hai app trong khoa ứng dụng sẽ được rút ra ngẫu nhiên trong một đoạn thời gian giới hạn. Một khung nhắc nhở hiện lên trên màn hình chính. Trợ lý giọng nói thông minh. Thứ đồ chơi này thì lâm bất thần biết nhà, chẳng hạn như Siri của Apple, tiểu E của Huawei, rồi tiểu U của Oppo, vân và mây mây. Trợ lý giọng nói thông minh ở trong một số điều kiện nhất định, có thể sử dụng đôi tay để giải phóng ra, cho nên nó là một chức năng thiết thực. Nhưng mà trợ lý giọng nói của chiếc điện thoại thông minh vô danh này sẽ được gọi là gì đây? Hai, CD, không ai trả lời. Tiểu E, Tiểu E, không trả lời. Tiểu U, không trả lời. À, Tiểu Cơ, Tiểu Cơ. Đinh Đông, chủ nhân, xin hỏi có gì dặn dò? Một giọng nữ được mô phỏng ngọt ngào trong điện thoại phát ra. Hả? Thì ra được gọi là Tiểu Cơ. Tiểu Cơ, Tiểu Kê. ha <cười> hả, lâm bấp thần bụng dạ, thầm nghĩ một cách đen tối. Giúp ta giải thích một chút. Cái được gọi là chức năng rút ra ngẫu nhiên trong thời gian giới hạn của kho ứng dụng là cái gì? Lâm Bắc Thần nói, được rồi, xin chủ nhân mở kho ứng dụng ra, tiểu cơ đáp. Người giúp ta mở ra, Lâm Bắc Thần nói, được chủ nhân. Trên màn hình điện thoại, cửa hàng ứng dụng được mở ra, bên trong có những ứng dụng đã từng xuất hiện trước đó, ngoài ra còn có một tin nhắn chưa đọc, nhấp mở vào tin nhắn. Bạn có hai cơ hội rút ra ứng dụng không xác định, miễn phí, xin hỏi có muốn rút ra ngay bây giờ không? Nội dung tin nhắn được hiển thị như vậy Lâm Bắc thần sờ cầm cân nhắc kỹ lưỡng Ứng dụng không xác định ư? Có nghĩa là nó giống với các app khác nhau Được tạo ra bằng cách lợi dụng Các chức năng của điện thoại Cùng với việc mình quay phim lại Có lẽ là app do điện thoại tự tạo Và có cả những chức năng khác Nó có thể là cái gì đây Hắn lựa chọn rút ngay Sau đó liền nhìn thấy trong kho ứng dụng Xuất hiện thêm hình ảnh của một cái vòng tròn đăng tải Nhìn kỹ lại nó giống như một cái bàn quay nào đó Dùng để rút thưởng. Nó đang quay một cách điên cuồng. Ngay sau đó, tinh, xin chúc mừng túc chủ, tiêu hao một lần cơ hội rút thăm được áp. Tinh, xin chúc mừng túc chủ, tiêu hao một lần cơ hội rút được áp. Hai khung nhắc nhở hiện ra, kéo dài trong vòng 5 giây rồi biến mất. Sau đó trong cửa hàng ứng dụng, quả nhiên có thêm một áp biểu tượng khá quen thuộc, màu sắc cũng quen thuộc, công thức cũng quen thuộc, phối phương quen thuộc. Chính là khi còn ở trên trái đất, Lâm Bắc Thần đã từng sử dụng nó không biết bao nhiêu lần, và... Cái này, mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, điều đầu tiên hắn làm là nhìn chằm chằm vào nó, hắn vô cùng kích động, bởi vì chức năng được sử dụng phổ biến nhất của Baidu Map là gì, đương nhiên là điều hướng chỉ đường. Điều này chẳng phải có nghĩa là mình có thể lợi dụng chức năng điều hướng của app này để tìm được con đường trở về trái đất sau, vậy thì thử xem, nhấp tải xuống. Tiêu hao lưu lượng tổng cộng một ghi tải xuống điện thoại, lại một lần nữa bị rút một lượng lớn huyền khí, sắc mặt Lâm Bắc Thần không được tốt lại cảm thấy cơ thể như bị đào móc nhấp vào biểu tượng mở áp ra giao diện quen thuộc cũng mở ra một cái bản đồ lớn về môi trường địa lý xung quanh khu trại xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại ngay ở vị trí trung tâm chính là căn lều nơi mà hắn đang ở ngay sau đó là quảng trường trung quanh những ngôi nhà đá của khu trại tường thành cổng chính, cánh đồng hoang bên ngoài. toàn bộ đều xuất hiện trên bản đồ giống hệt như giao diện khi mà sử dụng baidu đu ở trên trái đất vậy Lâm Bắc Thần run run tay, nhập hai từ và thanh địa chỉ tìm kiếm trên cùng, trái đất, sau đó ấn vào tìm kiếm. Màn hình tải xuất hiện, luôn duy trì lâu dài. Lâm Bắc Thần cảm nhận được huy khí trong cơ thể mình đang bị điện thoại rút ra từng tia. Rất rõ ràng quá trình tải đường tìm kiếm không cần phải tiêu, à cũng cần phải tiêu hao huyền khí. Hắn đã quen với nó rồi. Trọn vẹn một phút, trái tim Lâm Bắc Thần tràn đầy mong đợi, quả thực giống như khi còn đang học trung học, chờ đợi câu trả lời sau khi tỏ tình với mối tình đầu chim đập loạn xạ như đánh trống Xuyết chút nữa còn vọt ra khỏi cổ họng cuối cùng tinh trên màn hình nhảy ra một cái khung chương trình mất phản hồi có nên dừng lại ngay lập tức hay không lâm bắc thần trực tiếp nhảy dựng lên hả cái chương trình chết tiệt gì đây hàng giả kém chất lượng à ngay lần đầu tìm kiếm đã trực tiếp chết máy rồi còn có thể là hãm hơn được nữa hay không hay là nói do khoảng cách quá xa lộ trình quá dài cho nên đã vượt quá giới hạn hoạt động của điện thoại lâm bắc thần liền nhấp Lập tức dừng lại, áp lập tức hủy bỏ, ngay sau đó hắn khởi động lại ứng dụng. Lần này hắn chỉ tiện tay nhấp một địa chỉ trong thành, Vân Mộng Thành, thì đã quy hoạch ra được ba tuyến đường để mà thay thế. Thời gian ngắn nhất là 10 phút, phương thức giao thông là bay, bay không được. Lâm Bắc Thần trực tiếp bỏ qua, thực lực của mình còn chưa đạt tới mức đó. Một tiếng rưỡi khác là thời gian ngồi xe ngựa, thời gian dài nhất là 7 tiếng đồng hồ dùng phương thức đi bộ. Tất cả con đường để lựa chọn là không giống nhau mỗi con đường đều có ưu và nhược điểm riêng. Nói cách khác thì không tìm kiếm trái đất, phần mềm chất tiệt này cũng thực sự hữu ích. Lâm Bắc Thần đóng app này lại, bởi vì nó khác với các ứng dụng luyện công trước đó, chỉ cần bật lên là sẽ tiêu hao dung lượng, hút huyền khí từng giây từng phút, mặc dù lượng này rất nhỏ nhưng cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Các chức năng khác của app bản đồ thì vẫn cần được khai phá. Sau đó Lâm Bắc Thần quay trở lại app store, ánh mắt rơi vào app còn lại, Khi còn ở trên trái đất thì chức năng của Baidu Nest chính là lưu trữ tẹp và cung cấp các dịch vụ lưu trữ đám mây. Nhưng mà qua sự cải tạo kỳ diệu của chiếc điện thoại bí ẩn này, chức năng của nó sẽ là gì đây? Hắn không ngần ngại tiêu tốn lưu lượng 1GB để tải xuống. Sau khi cài đặt thì biểu tượng của app xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhấp vào để mở ra. So với Nestic trên trái đất thì không có gì khác biệt cả. Dung lượng tổng thể là 10GB. Dung lượng này có hơi nhỏ một chút, Nhớ khi còn ở trái đất, lần đầu tiên tải xuống Baidu Netdisk mình đã có cơ hội nhận được dung lượng tới 2TB. Lâm Bắc Thần nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, trong lòng tự hỏi, chức năng của cái app này rốt cuộc là gì vậy chứ? Baidu Map thì là biểu điều, điều hướng rồi, Baidu Netdisk đương nhiên là phải lưu trữ tài liệu. Nhưng mà trên thế giới này, vốn là không có tài liệu điện tử nào cần được lưu trữ trên điện thoại, không lẽ à? Trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một ý tưởng táo bạo, hắn hướng điện thoại di động về phía cây kiếm Đức Hạnh cười một cách ngốc nghếch dành mãnh nói một câu này thanh kiếm ngốc kia ta gọi tên của ngươi ngươi có dám trả lời không ánh sáng lóe lên kiếm Đức Hạnh đã biến mất mẹ kiếp thiếu niên Lâm Bắc Thần nhảy cẫng lên ngay tại chỗ hắn chỉ tùy tiện thử vậy thôi kết quả là thực sự làm được nhìn lại giao diện của app Baidu Nestic nó đã tự động tạo ra một tệp hình ảnh sau khi nhấp vào mở ra thì chính là hình ảnh 3D của thanh kiếm Đức Hạnh đã xảy ra chuyện gì vậy giọng nói của nhạc hồng hương từ trong lều chuyển đến đồng tính của lâm bắc thần quá lớn đến mức khiến cho thiếu nữ này lo lắng hoảng sợ hắn vội vàng ổn định hình thái rồi nói không sao ta đã mơ một giấc mơ đẹp xin lỗi đã làm phiền người nghỉ ngơi không sao nhạc hồng hương nói một câu sau đó im lặng lâm bắc thần cũng im lặng nhưng trong lòng lại càng phấn khích Trời vui quá áp bài đù nestic này lại có được chức năng giống như một loại pháp bảo đại loại như là nhẫn lưu trữ vòng tay chữ vật hay là không gian giới chỉ trong truyền thuyết hắn kinh ngạc thốt lên trong lúc phấn khích lâm bắc thần nhận thấy rằng bên cạnh tẹp hình ảnh 3d của kiếm đức hạnh còn sử dụng một cái nút tải xuống nhấp vào tải xuống vi quang lóe lên kiếm đức hạnh lại xuất hiện bên cạnh hắn giống như đứa trẻ có được món đồ chơi siêu cấp yêu thích lâm bắc thần liên tục thử dùng chức năng của baidu nestic để cất chữ và lấy ra những đồ vật nhỏ trong lều dung lượng mười ghi thực ra là không gian chứa đựng của baidu nestic chuyển đổi giữa lưu lượng và dung lượng theo tỷ lệ nhất định. Những thứ mà ta thử vừa rồi đều là vật chết, nhưng không biết là nó có thể chứa được vật sống hay không. Thế là trái tim của Lâm Bắc Thần run lên. Hắn nhìn bóng dáng mơ hồ trong giấc ngủ của nhạc hồng hương ở trong lều mà chìm vào suy tư. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được suy nghĩ của mình, không có thử đặt nhạc hồng hương vào trong Baidu netdisk Một là không biết một người sống được tải vào netdisk liệu có nguy hiểm gì hay không. Hai là sau khi bị nhạc khổng hương phát giác thì lại không thể giải thích tất cả những chuyện này. Ngược lại, một số bí mật của mình có thể sẽ bị lộ tẩy, dẫn đến những rắc rối và ham muốn không cần thiết. Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần, người phải nhớ kỹ, phải giữ điệu thấp, phải phát triển một cách thô tục, tuyệt đối không được nổi bật. Hắn âm thầm cảnh cáo bản thân ở trong lòng. Chơi điện thoại một lúc, Lâm Bắc Thần lại thu nó vào cơ thể. Sau khi nâng cấp hệ thống điện thoại, hai ứng dụng được rút ra ngẫu nhiên, đã mang đến cho Lâm Bắc Thần một bất ngờ cực lớn và cũng cho hắn một ý tưởng mới. Vì cả hai ứng dụng, Baidu Maps và Baidu Netdisk này, đều đã xuất hiện thay đổi. Vậy còn các app khác thì sao? Chẳng hạn như một loạt ứng dụng như Net, Ace, Cloud, WeChat, WeChat WeQui, Mê Tuan, Đói rồi sao, Đi Đi Taxi, JD.com, Com, rồi T-Mail, Jihoo, Weibo, Shoo, Dating, Duyên, Dây, Baihe, vân. Liệu một ngày nào đó Những ứng dụng bình thường trên trái đất này Có xuất hiện hết trong kho của chiếc điện thoại này không Sau khi trải qua sự thay đổi kỳ diệu Thì chức năng sẽ biến đổi như thế nào Đột nhiên hắn cảm thấy Cực kỳ thú vị Tiểu kê Cơ hội rút miễn phí ứng dụng không xác định này Bao lâu mới xuất hiện một lần Lâm Mặc thần gọi trợ lý thông minh của mình Chủ nhân ta không biết Một giọng nữ êm tài đáp lại Lâm Mặc thần ngáo ra Người e là trợ lý thông minh giả có phải không Tiểu kê Bàn cập nhật cầu điện thoại. Yêu cầu cụ thể để có thể đạt được nó là gì Hắn lại hỏi Chủ nhân ta không biết Giọng nữ em tai đáp lại Lâm Bắc Thần nói phế vật lui xuống Hắn thở hổn hển, Không hiểu chủ nhân ngài đang nói gì Giọng nữ em tai út ức vang lên Tiểu kê lui xuống Được tạm biệt chủ nhân Biểu tượng của trợ lý giọng nói thông minh biến mất Lâm Bắc Thần tiếp tục nghiên cứu Các chức năng của hai áp mới Cả một đêm không nói một lời